Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 221, đông phong thổi trống trận lôi. N, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz hân hoàng đế vấn thánh Dổ khiến loài người bên trong nhiệt huyết sôi trào. Một mảnh thiết giáp bùng bùng. Mấy ngàn vạn giáp sĩ ở lao chùi tại chính vũ khí. Sĩ khí nút trời. Ánh mắt lạnh giá Bọn họ muốn dùng trong tay binh khí nói cho yêu tục Bây giờ tam giới Nhân tộc mới là nhân vật chính Nhưng cũng có nhân tộc đại thần lo lắng Tuy rằng nhân tộc mang giáp chi sĩ đủ có mấy ngàn vạn Nhìn như cường thịnh Cũng có thể bất cứ lúc nào mổ binh ước phản nhân tộc nhập ngũ Nhưng nhân tộc bình quân thực lực vẫn là yếu đi chút Năm xưa Cái kia một hồi đại thần thông giả gợi ra tình hình rối loạn khiến loài người mấy triệu tinh người bách chiến chi sĩ phó không còn một mống Khiến cho nhân tộc nguyên khí đại thương Đến nay đều không có thở ra hơi Làm sao có thể cùng yêu tinh xúc người nhiều năm yêu tộc tranh đấu Phải biết Năm xưa cái kia vô yêu đại chiến sau may mắn còn sống sót yêu tộc nhưng là không ít Trong đó cũng không thiếu một ít yêu vương loại hình cường tuyệt một phương cường giả Mà nhân tộc, bây giờ nhưng là khuyết thiếu cường giả thời đại Từng đời một nhân hoàng, thánh hiện đều nhân do nhiều nguyên nhân không thể xuất thí Khiến nhân tộc cách này tam giới nhân vật chính đều là có chút hướng danh vô thực Yêu tộc đây là gióng trống khua chiêng muốn ra tay a Một tòa nhân tộc bên trong tòa thành lớn Một cái tử quán bên trong Một đám tán tu đều nghỉ luận sôi nổi Nhìn trên đường phố cái kia hàn quang lạnh lẽo Nhiều đội giáp sĩ đi qua Khe khẽ bàn luận Nhân tộc thực lực cũng không yếu Giáp sĩ mấy ngàn vạn Chỉ là dùng người mấy cũng có thể diệt những yêu tộc kia đi Dù sao bây giờ không phải vô yêu thời kỳ Có người nói Bây giờ đi ra yêu tục bất quá là một ít cá nhỏ thôi Cũng làm người ta tục như vậy gióng trống vua chiêng Thần hồn nát thần tính Trận địa sẵn sàng đón quân địch Nếu như Bắc hải đám kia giấu tài nhiều năm yêu tục đi ra Nhân tục lấy cái gì để che Phải biết vậy cũng là một nhánh vua yêu đại chiến bên trong may mắn còn sống sót yêu tục thiết huyết chi sư A Có người nói đã từng còn chặt đứt quá tây phương tu di sơn Có người hết sức không coi trọng nhân tộc nói rằng Có chư thiên thánh nhân tỏa chấn yêu tộc còn có thể phiên thiên đi Cái kia vô tộc ngày xưa không cũng là gây sóng gió Uy danh hiền khách Liện nhân hoàng đều là một bại lại bại Tổ vô đế sang đều vẫn lạc Hậu thổ nương đương đem luôn hồi đều nhường ra Kết cục vô cùng thê thảm, cái kia yêu tục còn có thể chiếm được thật. Bây giờ xem ra cũng bất quá là sắp chết giấy rua thôi. Có người cười nhạo nói, Người làm cái kia yêu sư giống như người là kẻ ngô si sao? Biết gió tử lộ còn đi vào trong. Có người phản bác đối với người kia đại phủng chư thiên thánh đùi người tu sĩ châm chọc nói, Nhất thời, song phương mùi thuốc súng gia tăng Từng người kiên trì chính mình lý luận cách nhìn Rất nhanh sẽ xảo lên Âm Một tiếng vang lớn có tiên quang đảo Pháp phát sinh Trong thời gian ngắn Này tử quán đổ nát Hóa thành một vùng phế tích Lần lượt từng bóng người chật vật bắn nhanh ra như điện Mà bầu trời Hai cái tán tu còn đang đại chiến liên miên song phương đảo hạnh đều không kém lực lượng ngang nhau nếu như tiếp tục đánh phỏng chừng có thể chiến đấu cách mấy trăm lần hợp còn tuy hai mà một nhưng tùy theo một đội người tộc giáp sĩ vây quanh tiến lên không có bao nhiêu phí lời liền đem hai người áp lên để xem trò vui một đám người có chút thất vọng tản ra nhân hoàng trong đại điện Nhân hoàng đế thuấn cùng hơn 10 vị nhân tục trọng thần sắc mặt trầm ngưng Lo lắng lo lắng thảo luận Phật giáo đệ tử đều rời đi Nhân hoàng đế thuấn sắc mặt trầm tính Đã sớm không có cái kia trước kia tức giận trùng thiên tức giận Dường như một cái đầm nước ao Không nổi sóng Nhàn nhạt hỏi Phía dưới một vị nhân tục đại tướng mở miệng Hắn trên người mặt đen kịp trọng giáp cao to khôi ngộ, thân cao tới hơn 2 mét, khí thế như núi lớn nguy ngại Trả lời, về nhân hoàng, Phật giáo rất nhiều đệ tử vừa trở về núi Bảo là muốn trở lại cho bọn họ lão sư thỉnh an Ngư khí đối với Phật giáo đệ tử tràn ngập xem thường châm trọc cũng không tìm lý do tốt Lẽ nào những thánh nhân đó liền mặc kệ ta nhân tộc chết sống sao Có vị đại thần tức giận mừng mừng nói rằng mặt đỏ tới mang tay Không phải mặc kệ là không đến lúc đó hậu Những người này là muốn cho ta nhân tộc cùng yêu tộc đấu cách lướng bãi câu thương Lại đi ra thu thập tàn cục Đánh thật tốt tính toán mưu đồ Có đại thần lạnh lùng nói Vu tộc chi loạn Đại thần thông giả chi loạn Nếu như hơn nữa lần này yêu tộc chi loạn Vậy ta nhân tộc thật sự liền cũng không còn trở mình cơ hội Lần lượt nguyên khí đại thương Đến thời điểm chỉ có thể mặc cho người chúa tể Không hề có chút sức chống đỡ Có vị nhân tộc ông lão chống gậy thở dài một tiếng Nói tới chỗ này điện bên trong mọi người đều là sắc mặt có chút lạc tịch Dưới thiên đảo Vạn sự đều có một chút hy vọng sống chư vì Ta nhân tục thành bại Vạn thế chi cơ Cũng là ở hôm nay Thiết không thể mục trí Để người ngoài xem ta nhân tục chuyện cười Nhân hoàng đế thuấn sắc mặt cung dung cho mọi người tiếp sức Khẽ cười nói Đại quân luôn phiên càn quét làm loạn yêu tục Tôi luyện đại quân thực lực Ta nhân tục cũng có bao nhiêu năm không chiến sự, vừa phản dùng để tôi luyện tôi luyện. Nhân hoàng rồi hướng vừa nãy vị kia đại tướng nói rằng, phải. Vị kia đại tướng đáp, rất nhanh, nhân tục tinh nhộn xa hết. Bắt đầu càn quét làm loạn nhân tục yêu tục, thanh thế hùng vĩ, ngàn vạn giáp sĩ che kín bầu trời. Đề tam giới tu sĩ đều là tâm thần chấn động Hơn nữa, nhân hoàng đón lấy lại ban phát thánh dụ Mỗi binh tu sĩ nhân tục nhập quân Vũ Di Sơn Bây giờ Vũ Di Sơn biệt viện tu đảo bên trên đã có mấy ngàn vị nhân tục Đều là nhân tục các bộ lạc lương tại Mỹ Ngọc Trong đó tiên đảo cảnh giới tu sĩ không ít Cũng không thiếu một ít kim tiên Viện trưởng trong viện đệ tử đều muốn xuống núi Có người tìm tới biệt viện viện trưởng nói rằng Lý Khả hôm nay đất là thái ốc kim tiên thời đỉnh cao cường giả Đạo Hạnh thâm hậu Hắn đi ra nơi bế quan phản mà đi tới vũ di sơn bên trong bị vũ di sơn tu sĩ coi là cấm địa ngọn núi chính ở ngoài Đi thôi Thời buổi rối loạn phải cẩn thận làm việc rất nhanh, cái kia ngọn núi chính bên trên truyền đến một tiếng thanh đảm âm thanh. đón lấy. Từng đảo từng đạo lưu quang từ ngọn núi chính lướt xuống. Bảo quang ấm ánh phóng lên trời, rơi vào lý khả trước người. Nhưng là một kiện kiện uy năng pháp bảo mạnh mẽ, đầy đủ hơn 1000 kiện. Chim nổi bất định, phải Lý Khả Thu rồi này tiết bảo Xoay người rời đi Sau đó Vũ Di Sơn biệt viện tu sĩ Giúp toàn bộ lực lượng Khắt ra bầu trời đi nhân tộc Hoàng Đô Tam giới bên trong nhất Thời một mảnh phong hỏa nổi lên bốn phía Tứ Đại Bộ Châu không một may mắn thoát khỏi Tất cả đều là nhân tộc Cùng yêu tộc Đại Chiến Chiến Trường Sơn Hà phá nát Kinh Thiên Động địa Nhưng nói tóm lại nhân tộc nhưng là chiếm thượng phong, giáp sĩ như mây tế nhật, vây quét yêu tộc. Trong thời gian ngắn ngủi liền để yêu tộc tổn thất nặng nề, không ít làm loạn yêu tộc bị cường lực chu diệt. Nhưng không đến bao lâu, tam giới bên trong xuất hiện từng vị thần thông quảng đại yêu vương cấp cường giả. Tất cả đều là một ít ẩm tít đầm lớn hoang dã ngày xưa may mắn còn sống sót yêu vương Thần thông cường tuyệt Một người đủ để giết chết trăm vạn sư Khiến loài người trong mấy ngày liền tổn thất mấy triệu đại quân Xin mời thiên đình đại thiên tôn xuất binh Nhân tục hoàng đô bên trong Nhân hoàng đế thuấn ở hét lớn Vang vọng hoàng đô khiếp sợ tam giới Tùy theo Một người hoàng sứ giả đi ra, lên trời cầu viện Tam giới tu sĩ nhất thời đều đem ánh mắt nhìn về phía thiên giới cái kia nơi thiên cung Suy đoán Đại Thiên Tôn lựa chọn Rất nhanh, một đảo thánh rùa bay vào Thiên Tôn Đại Điện Do Đại Tiên Tôn nắm giữ trở nhân diệt yêu